Bách luyện thành tiên. Huyền Vũ. Chương 557 Âm Dương Quái Phòng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.izz. Bụp, một tiếng vang nhỏ, Lâm Hiên tùy tay bắn ra một hỏa cầu biến một tiểu thú trước mặt hóa thành tro bụi. Hiện giờ hắn đã thâm nhập vào trong băng sơn, vốn cho rằng chỗ này hoàn cảnh ác liệt không có khả năng có sinh vật tồn tại, Lâm Hiên cũng phải đem cửu thiên linh thuần mở ra, bởi vì trong không khí tràn ngập hai đạo quái phong, một đạo cực lạnh cơ hồ có thể ngưng nước thành băng, một đạo lại quá nóng nơi nào đi qua nước bốc thành hơi, dù là nham, thạch lưu lại cũng không nóng bằng. Lạnh nóng luôn phiên âm dương tản ra đồng thời tồn tại trong một không. Gian, Lâm Hiên kiến thức rộng rãi nhưng loại chuyện vi diệu này là lần đầu gặp phải. Nhưng hắn mà càng bực mình, loại âm dương quái phong này uy lực không nhỏ, nếu là tu sĩ cấp thấp rất có thể tán thân, Lâm Hiên cảm thấy pháp lực rất nhanh tiêu hao. Hơn nữa càng bất ngờ ở nơi có hoàn cảnh áp liệt vậy mà còn có không ip sinh vật tồn tại. Nếu là yêu thú hỏa thuộc tính hay băng thuộc tính thì không nói, nhưng Trên thân thể một chút yêu khí cũng không có chỉ là động vật bình thường, nhưng nếu bởi vậy mà xem thường nhất định nếm thiệt thòi lớn, những gia hỏa sinh sống ở nơi này dù không có yêu khí, nhưng răng nhọn mỏng, sắc lại vô cùng hiếu chiến. Lâm Hiên từng gặp một bầy rơi to như cái đấu, pháp thuật cấp thấp lại không có hiệu quả, cuối cùng Nguyệt Nhi đem thú hồn phiến tế ra, hàng Vạn hàng ngàn yêu hồn chen nhau xông lên mấy giải quyết được bảy thú. Cổ quái này, phiền toái này hắn liên tục gặp phải. Lúc này lại có hai quái điểu. Thật lớn xuất hiện trong tầm mắt. Lâm Hiên nhíu mày không có tâm tình ở chỗ này dây dưa âm dương quái. Phong không ngừng làm cho pháp lực tiêu hao, tuy rằng Lâm Hiên tay cầm sinh thạch bổ sung nhưng vẫn tiêu hao thêm một phần pháp lực. Lâm Hiên tay áo phất một cái, Phi Vân Lạc Tuyết kiếm uốn lượn ra. Thân kiếm chạy lệnh, nhẹ rồi hai đạo lam sắc kiếm quang từ phía trên tách ra đi. Lâm Hiên chỉ vào, hai đạo kiếm quang xẹt qua không trung như sét đánh. Kép quái điểu phát ra một tiếng kêu to oạc, mạnh đôi cánh thân thể hơi. Nhiên đang né khỏi Lâm Hiên có chút ngạc nhiên, nếu là yêu thú cấp 3 có tốc độ như vậy, coi như bình thường, nhưng hai quái điểu bình thường này. Hắn hơi nheo mắt, khóe miệng hiện nụ cười nhẹ xong vẻ mặt lạnh lẽo vu, cùng nhìn đối phương đánh tới Lâm Hiên vươn tay phải, một đoàn ma khí đen như mực ở trong lòng bàn tay xuất hiện. Mắt thấy quái điểu đã gần trong gang tấc, Lâm Hiên tay phải khẽ đưa Lên ma khí mạnh mẽ cuồn cuộn bao trướng, huyền hóa thành một quái. Maãng hai đầu tớ thùng nước. Tiếng kêu của quái điểu chợt tắt do bị tự maãng cắn vào cổ, ma khí biến. Ảo gia sinh vật có hiệu quả ăn mòn mãnh liệt, không đến một thời ba. Khắc hai con quái điểu liền biến thành bộ xương. Lâm Hiên vẻ mặt lạnh nhạt, nhưng sâu trong mắt toát ra một tia mừng. Dỡ Hiện tại hắn dùng âm dương quyết thi triển hai loại công pháp có thuộc tính bất đồng lại không chút trì trệ. Khi chức kỳ ngộ với không tức tiên tử khiến hắn có thể tiến giai, ngưng đan hậu kỳ, làm cho kim đan phát sinh biến dị mà có thể hoàn mỹ chuyển hóa hai loại linh lực. Nhưng rất nhanh hắn liền khôi phục vẻ nhanh nhẹn ngẩng đầu lên liếc, nhìn hai con quái điểu mới bị diệt vấy tay, vẻ Hai viên hạt châu phá sọ mã ra, như bị sợi dây vô hình lôi về trong. Tay Lâm Hiên, hai hạt châu màu đỏ rực ước chừng to cỡ ngón cái, tản ra ánh huỳnh quang nhàn nhạt, Lâm Hiên thả ra thần thức bao phủ hai viên hạt châu. Vẻ mặt của hắn trở nên nghi hoặc, hiển nhiên đây cũng không phải là yêu đan nhưng cũng không phải là phàm vật. Có chút kỳ quái nhưng ở đây không phải là địa điểm nghiên cứu, Lâm Hiên tùy tay ném vào túi trữ vật. Cả người thanh quang chợt lóe, cầu thiên linh thuần càng trở nên chắc. Chắn thân hình Lâm Hiên chậm rãi hạ xuống, càng đến gần đáy núi băng. Hai cộ nóng lạnh quái phong thổi tới càng mạnh mẽ. Lâm Hiên chỉ vào phi vân lạc tuyết kiếm không ngừng xoay quanh. Thỉnh thoảng có huyết quang chớp động. Những quái thú kia sù hung mãnh, nhưng tạo thành một ít trở ngại, cuối cùng bị hắn mở một con đường máu tới tận đáy băng sơn. Đây là Lâm Hiên thấy rõ ràng cảnh vật trước mắt, nét mặt đầy kinh ngạc. Nhìn sơ qua nơi này như là một gian phòng khách cực kỳ rộng rãi bằng. Dung nhâm, hình bầu dục không theo uy tắc, ngẩng đầu nhìn lên bởi vì Sương khói lượn lờ nên không thể xem rõ miệng núi lửa. Ở trong đại sảnh, bắt mắt nhất là một hỏa trì chiếm chín phần diện. Tích trên mặt hỏa trì nhiệt khí mờ mịt cùng nham thạch nóng chảy, còn không ngừng sủi lên bọt khí. Cực nóng. Đây là cảm giác đầu tiên của Lâm Hiên cho dù có cầu thiên. Linh thuần hộ thể, hắn cũng có một loại cảm giác này. Nhưng tường băng bốn phía lại không bị hóa tan, thật sự là có chút duyên. Dị, ngoại trừ lạnh và nóng, băng và hỏa nơi này chưa có gì khác thường. Thiếu gia, băng hỏa sơn này hình như không có cái gì đặc biệt rồi. Nguyệt Nhi có chút thất vọng mở miệng, mất nhiều công sức như vậy lại không thu hoạch được gì, thực làm cho tiểu nha đầu có chút buồn bực. Nhưng Lâm Hiên không có mở miệng nhắm hai mắt đem thần thức thả ra, quét qua quét lại. Một lát sau đôi lông mày Lâm Hiên nhướng lên mở mắt trên mặt lộ ra vài phần cân nhắc. "Thiếu gia, người phát hiện cái gì?" Nguyệt Nhi thấy nét mặt chủ nhân nhất thời có chút hưng phấn, nhưng Lâm Hiên vẫn không có thời gian để ý nàng, vươn tay phải ngón tay cong lên búng một cái. một đạo hồng mang lớn bằng ngón tay cái bắn ra, bay xa vài chục trượng lại vô thanh vô tức biến mất. Trận pháp chính xác, hơn nữa trận này không thể coi thường, mặt ngoài còn bị một tầng huyền thuật che giấu. Lâm Hiên thì thào mở miệng, nếu không phải ba năm này cứ có thời gian là nghiên cứu tu luyện cơ tâm đắc, sợ là Tây sẽ không phát hiện ra. Nguyệt Nhi mặt đỏ lên, nói về trận pháp thiên phú của nàng thậm chí còn vượt xa Tiêu gia, nhưng nàng đem thần thức đảo qua lại không phát hiện được gì. Đi xuống xem một chút, loại địa phương này có trận pháp không chừng có kỳ ngộ đạo lý này. Đương nhiên Lâm Hiên rõ ràng, vừa tới một nơi khác hắn như cảm giác được cái gì, nét mặt ngưng trọng dừng độn quang.